Trạch Thiên kiến Miêu Nị Quyển 6 chương 86 ở giữa phụ tử Tò, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Khách nói nhưng ta nghĩ Chỉ bằng điểm này không đủ để làm cho ngươi tin tưởng trần trường sinh không phải hung thủ Việc dạng hồng nói không sai Khí tức của huyền sương cự Long không cách nào giả tạo Cho nên cho đến vừa rồi ta vẫn cho là chuyện này do giáo hoàng bệ hạ làm ra Thanh y khách hỏi vậy ngươi làm sao xác nhận con của ngươi là do ta giết Hoặc là nói nghi ngờ đến trên đầu ta Nghe lời này trên nhai bình xôn sao Đã có người mơ hồ đoán được Đây có thể là một âm mưu nhằm vào giáo hoàng Nhưng nghe than y khách chính miệng thừa nhận Khó tránh khỏi vẫn rất khiếp sợ Sợ dĩ nghi ngờ là bởi vì trên đường lên núi Có người cho ta xem một số thứ Biệt dạng hồng phức tay Vài tấm giấy từ trong tay áo bay ra Lặng lặng lơ lưỡng trong không trung bốn phía Bị sơn phong phức động Phát ra tiếng tuôn rơi Giấy là giấy trắng Phía trên là có người dùng bút chỉ để vẽ Đường nét trên bức họa cũng không phức tạp, nhưng chi tiết vô cùng phong phú Ở tờ thứ nhất có hẻm nhỏ có cổ hòi, có người trẻ tuổi Mặt người trẻ tuổi được vẽ trong rất sống động Hai hàng lông mày dường như muốn bay lên, giống như là chân nhân Nhìn thanh niên trong bức họa, trên mặt biệt dạng hồng hiện lên nét đau đớn Hẻm nhỏ cùng cổ hòi là một góc háng thu thành, người tuổi trẻ kia là con của hắn biệt thiên tâm Ở bức họa thứ hai, có một chiếc liễn Thời điểm họa sĩ đang vẽ, hẳn là có gió thổi tới Đem rèm cửa sổ nhức lên một góc Vốn chỉ là một cái nhìn thoáng qua, dưới ngòi bức của vị họa sĩ kia đã biến thành ghê chép Trong cửa sổ xe có một vị thiếu nữ xinh đẹp mà ngạo nhiên Còn có một vị than y khách mang mặt nạ đồng Chính là than y khách trên nhai bình hôm nay Những bức họa còn lại Nội dung riêng mình bất đồng tỷ như ngoài hán thu thành có thác nước đổ ra tỷ như nam nữ trẻ tuổi sống vai mà đi Mỗi một bức họa cũng là một ghi chép vô cùng chính xác Có thể biết rõ Trong mấy ngày đó Biệt thiên tâm đã làm gì Đã gặp ai Sau khi biệt thiên tâm chết Những ghi chép này đã biến thành đầu mối Thanh y khách nhìn những bức họa này Trầm mặt thời gian rất lâu Đột nhiên hỏi ngươi tin tưởng những bức họa này việc dạng hồng nói ta tin tưởng Người vẽ ra những bức họa này Nhưng vẫn chỉ là nửa tin nửa ngờ Cuối cùng ngươi hiện thân mới thật sự là căn cứ chính xác Bây giờ nghĩ lại Hôm nay ta suốt thủ quả thật không khôn ngoan Nhưng nếu ngươi không động lòng nghi ngờ tức không thể quyết định nhanh chóng như thế Ta còn có cơ hội giết chết trần trường sinh sau đó rời đi Nghĩ như thế Ta đúng là đã bại trong tay người vẽ những bức họ này Thanh y khách nhìn bức họ Cao mày nói ta vẫn thầm tính toán Âm mưu này không người nào có thể phá được Nhưng làm sao nghĩ đến toàn bộ hành tung của mình đều rơi vào trong mắt người này Không biết là ai có thể âm thầm nhìn trộm ta lâu như thế Lại không để cho ta phát hiện Việc dạng hồng nói Thu Sơn Quân Thanh y khách hơi ngẩn ra Có chút bất ngờ Nghe cái tên này Đám người trên nhai bình tao động Thu Sơn Quân đương nhiên là danh nhân Nhưng hắn đã mất tiết 5 năm Có rất nhiều người đã sắp quên sự hiện hưởng của hắn Không ai ngờ đến Thời điểm hắn tái xuất hiện Lại làm nên đại sự như vậy Bạch Thái nghe lời này càng giật mình, nhìn cậu hàng Thực nói Đại sư Huynh Ư Đây là chuyện gì? Cẩu hàng Thực lắc đầu tỏ vẻ không biết Thánh nữ phong phía dưới có khe suối Mùi cá nướng lan tỏa càng ngày càng xa Trong rừng cây tiếng tớt tớt càng ngày càng gần Có chút giả thú gan lớn thậm chí còn thò đầu ra ngoài Thu Sơn quân xé một miếng cá ném tới, sau đó xoay người lại nói phụ thân, ngươi giữ ta ở chỗ này cũng vô ích Thu Sơn gia chủ đem cá nướng trong tay của hắn nâng lên, cắn mấy miếng, đắc ý nói ngươi đừng hồng gạt ta Thu Sơn quân bức đắc dĩ nói thật sự, ngươi đã tới chậm rồi, ta vừa rồi đã gặp được việc tiên sinh Thu Sơn gia chủ mở rộng miệng, không biết nên nói cái gì Nếu như là người khác, có lẽ còn có thể nghĩ biệt dạng Hồng sẽ không vì mấy câu nói của ngươi mà tin ngươi đâu. Nhưng hắn là phụ thân của Thu Sơn Quân, biết danh tiếng con mình thật tốt. Mấu chốt nhất chính là đứa con trai của mình từ trước đến giờ làm việc chu đáo chắt chẽ. Chừng nói chuyện tất nhiên sẽ còn có chút thủ đoạn khác. Thu Sơn gia chủ có chút bất an hỏi ngươi có mấy phần nắm chắc Thu Sơn quân nói dù sao không có chứng cứ trực tiếp gì hơn nữa chuyện này liên quan tới mối thù ghét con ta nghĩ biệt dạng hồng nhiều nhất chỉ tin ta ba phần Thu Sơn gia chủ hơi yên lòng nói như thế còn đỡ hy vọng không xảy ra biến cố gì Thu Sơn quân nói nếu như than y khách hôm nay không nhịn được mà xuất thủ, ba phần sẽ biến thành chính phần. Thu Sơn ra chủ vẻ mặt khẽ run lên, nói nếu ta là hắn, hôm nay căn bản sẽ không tới thánh nữ phong. Chớ đừng nói chi là xuất thủ. Thu Sơn quân nói than y khách cảnh giới sâu không lường được, làm việc lãnh khúc vô tình. Nhưng nếu nói đến mưu lường ẩn nhẫn thì còn kém xa phụ thân. Rồi lại nói nơi này dù sao cũng là thánh nữ phong. Trần trường sinh tất nhiên còn có thủ đoạn khác. Hơn nữa vương phá có thể cũng sẽ tới. Nói không chừng hắn sẽ xuất thủ. Mặc dù trong lời nói có ca ngợi đối với mình tâm tình của Thu Sơn gia chủ vẫn trầm xuống. Dựa theo cách nói của Thu Sơn Quân Nếu như than y khách xuất thủ việc dạng hồng tất nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ Đến lúc đó Trần Trường Sinh thật sự có thể sống sót Thu Sơn gia chủ ưu án nhìn hắn một cái Nói nếu việc đã đến nước này Không thể làm gì khác đành phải nghĩ phương án khác Thu Sơn quân không giải thích được hỏi ngài còn muốn làm gì Thu Sơn ra chủ tự chấn an tinh thần Nói nếu thật sự như ngươi nói Đợi chuyện nơi đây xong xuôi Dĩ nhiên cần phải tuyên dương chiến công của ngươi một phen Thu Sơn quân bất đắc dĩ nói ta hôm nay đang nướng cá cùng ngài ở bên suối Làm gì có chiến công gì chứ Thu Sơn gia chủ nghiêm nghị nói ngươi có nghĩ tới Nếu như âm mưu của Đại Tây Châu được như ý Giáo hoàng bệ hạ sẽ chết oan Trọng yếu hơn là Vợ chồng biệt dạng hồng rất chết Giáo hoàng tất nhiên đưa đến thiên hạ đại loạn Ma tộc tất nhiên xâm lấn Nhân tộc tất nhiên sẽ bắt bên Mà hiện tại mọi chuyện đều nhờ có ngươi mà không xuất hiện Thu Sơn quân nói lý lẽ này có vẻ hơi quá dị Thu Sơn gia chủ càng nói càng kiếp động, lớn tiếng nói quái ở chỗ nào Con, nếu như nói ngươi là chúa cứu thế của nhân tộc ta cũng không quá đáng a Thu Sơn quân bất đắc dị nói phụ thân không khỏi quá khoa trương rồi Thu Sơn gia chủ nói ngươi biết cái gì Chẳng lẽ ngươi là có thể chắc chắn suy luận trước đó của ta không thành sự thật hay sao? Thu Sơn quân bỗng nhiên trầm mặt Trong suối còn cá hướng phương xa né tránh Trong rừng cây giả thú cũng không biết đã đi nơi nào Không biết qua thời gian bao lâu Thu Sơn quân nói chuyện Hắn nhìn Thu Sơn ra chỗ Thật tình hỏi phụ thân Ngươi cũng biết suy luận này có thể thành sự thật Như vậy vì sao ngươi lại làm như vậy? Cái âm mưu này là âm mưu nhằm vào quốc giáo cùng Trần Trường Sinh người thực hiện âm mưu này là than Y khách cùng một tử thi đến từ Đại Tây Châu Nhưng không ai biết triều đình trước đó tất nhiên đã biết được chuyện này Chẳng qua không biết tham dự bao sâu mà thôi Thu Sơn Quân càng dám chắc Phụ thân nhất định là người biết chuyện Nghe câu hỏi, Thu Sơn gia chủ cũng trầm mặt thời gian rất lâu Đến cuối cùng, hắn vẫn không trả lời câu hỏi của Thu Sơn Quân Hắn đứng dậy, vút phe đầu Thu Sơn Quân Sau đó rời khỏi bên dòng suối Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif